Truyện ngôn tình xuyên không, điền văn, nữ cường, ác nhân thành đôi. Tác giả, quỷ quỷ mộng du. Diễn đọc Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audio truyentdàomai.com Trường 23 Luốn cuốn ta chân Đã liền vẽ nhiều năm, năng nhân thiện đang thư tình mộng tài viết bút lòng, cũng không kém. Xem đại trại, bởi vì nàng không cho hắn vào cửa hàng làm việc, mà mất hứng. Cân nhắc đưa một phần đơn tính hộp ở thế giới này cho hắn. Cửa hàng chậm thì 10 ngày, lâu thì nửa tháng mới có khả năng khai trường. cái này cũng không cần góp. Coi như là luyện chữ, để mỗi ngày viếng khoảng 100 tờ là được. Trang thứ hàng xem những thứ trong tay này chia ra. Hắn hiểu ra, cũng đại khái minh bệnh ý tứ của tỷ tỷ. Nhớ là hắn chưa bao giờ thấy qua có người làm như vậy. thế tỷ là nghĩ như thế nào? Bất quá từ sau khi tỷ tỷ bị thương liền đã nên không giống như trước đây. Nhưng mà hắn chứ là thính tỷ tỷ như vậy. Tỷ tỷ làm chuyện gì luôn có đạo lý, hắn chỉ cần làm theo là được. Nhưng là lấy trong đi xuân đến làm tên có phải hay không hơi lạ một chút. Lạ mới có thể hấp dẫn ánh mắt khách nhân, những phường mai khác tí đã nhìn qua. Tỷ tin tưởng. Chỉ cần có thể hấp dẫn bọn họ đến cửa hàng, sẽ không sợ bọn họ không nhớ được những đồ trong cửa hàng. Chẳng sợ lúc này không mua, cho bọn hắn có lúc cần, nhất định sẽ nhớ đến có một cửa tiệm như vậy trước tiền Trang thư hàng giận mình gật đầu, tí tĩ nói rất đúng. Và chữ này để hảo hảo luyện tốt, từ đó mới có thể biểu hiện. Bất quả còn phải thiết kế biển hiệu cho cửa hàng. Không có bao nhiêu thời gian nữa nên thu thập mau chốt. Đệ, đệ không được, tỷ tỷ, tỷ cũng không phải danh già chữ cũng rất khó viết. Thư hàng, đây là cửa hàng của chúng ta, đang tự tình đánh gậy hẳn, tỷ không biết là chữ của đệ so với danh gia kia có gì gọi là kém cõi, nhưng phải tự tin vào bản thân, mời có thể kiêu ngạo. Đệ không thể, đến tự tin đều không có, đệ hiện tại không phải danh gia, ai có thể khẳng định. 20 năm, 30 năm sau, để không phải. Đại thụ muốn cha trời cũng là từ cây nhỏ trứng thành nền. Chỉ cần chúng ta đi kiên rỉnh từng bước một, người kháng tán thành hay không chỉ là rau rìa. Trang thứ hàng theo thói quen miêm mồi, tí tỷ tán thành rất trọng yếu. Ai cũng không thể khiến tất cả mọi người vừa lòng. Bất kỳ việc gì, chứ cần để tân lực, tí tỷ sẽ không cảm thấy để không làm tốt. Người thân chân chính là cái gì? Chính là mặc kệ người giàu có hay là nghèo tốn đều sẽ đối với người không trời không bỏ. Mà khi người thành tủ hãy cân nhắc những ai tận lòng với người tốt. Đừng để trang tạch lương trở thành cản trở trong lòng đệ. Dù cho đệ hận ông ta, trong lòng thái liền không thoải mái. Nhưng dù đệ không đến nơi đánh chốn cũng không mãi may ảnh hưởng gì đến ai. Ông ta vẫn sẽ tiếp tục sống an nhàng qua ngày. Là ai chịu thiệt? Ai đói trẻ tốt, em mới đáng giá để trong lòng để luôn nghĩ đến, nhớ đến. Những người khác đều là người không quan hệ. Từ sau khi đến vũ hội quyền, thứ hàng đã tốn hơn rất nhiều, không còn giống như ở lãnh sơn. Lúc nào cũng như một cây cung bột chạ. Trang thư tình đều thấy ở trong mát, may mắn rằng quyến định của chính mình không có sai. Trong khoảng thời gian này, đây là lần đầu tiên nàng nhắn tới Trang Trịnh Lương. Tây tỷ mấy ngày nay sẽ rất bận. Đệ trợ viện giúp tỷ tỷ làm mấy thứ này không phải hảo hào độc sách. Tỷ nhờ tố nhi tỷ nói với trường đại ca bốn ngày sau mang đệ đến trường học. Nghĩ một chút, Trang Tư Tình lại dặn dồn một câu. Tỷ tỷ biết, đệ đã có thể chạy được đệ. Nhưng tỷ tỷ hy vọng đệ sau khi tới trường không cần biểu hiện quá mất không giống người bình thường. để nên biết cái cao thì đón gió. Người thật tài năng ổn định, bị người khác nhìn chầm chầm. Có khi đại đang ở giữa không trùng là có thể ngạ xuống bất cứ lúc nào mà không hay. Nhớ kỹ không? Tỉ tỷ yên tâm. để điều hiểu. Trương Đại ca đến xét hào trướng so với đại. Hắn nói rằng điều nói trẻ thông mình Tiền sinh ở trường nhất định sẽ nhận đề Cũng được, ít như vậy sẽ không quá lo lắng. Trăng Thư Tình cười mỉm mát. Trương Đại ca đó là nói lời khách khí. Đại cũng tướng thật. Bất quá có những lời của Trương Đại ca. Tỷ cũng an tâm hơn. Xem tỷ tỷ cao hứng như vậy, trang thư hàng trên mẵng cũng là một bộ dáng đầy ý cười. Vốn là tiểu thiếu niên tướng tố, cười rộ lên càng khiến người ta ánh mắt sáng ngời. Trang thư tình rất là đặc ý, chế bằng bộ dáng này, về sao cũng không lo cưới không được ai. Khai trường cửa hàng có rất nhiều chuyện vụn vạn. Mỗi chiều ngày kế, dạng ngương liên tử mình đến đây nói với nàng. Nàng ta bên kia có 5 người tỷ muội đã gật đầu. Cộng thêm nàng là 6 người, hơn nữa túi nhi tỷ ở đó là 7. Tăng đuổi theo cũng không quá mưng phấn tạp đa dạng, hắn là cũng có thể đem cửa hàng chống đỡ đi lên. Nàng mở không phải cửa hàng mai tầm thường, mà là đồ thiêu tinh xảo đa dạng, chấn lượng tốt. Mùa vái trở làm đồ mai sẵn, hắn là không kịp rồi. Cũng mà là có sẵn thợ mai cũng đỡ phải thuê người. Tiền như Tú lương có đôi khi sống tiếp. Sẽ có khách hàng coi trọng đồ mài và mà mua trở về cho lại chuyển giao đến cho các nàng nhờ các nàng thiêu ra những đồ án đẹp mát. Bản thân trang tư hàng không phải học thiết kế cũng không tính toán làm cấm cuộn cả cánh lớn về trang phục quỹ đi quần áo rộng hộ ý nhị của cái riêu đại này. Dù có thiết kế ra một cửa hàng đậm nhất vô nhị chỉ là thiêu trên đồ án. mọi người thiết kế y phục à bên trong tiệm vải Vù nương tử mắc lột cái ngà. Người giờ đến cả nương tử cũng không mời tốt. Liền đã đem cửa hàng thuê rồi. Không phải hao tốn bạn không công sao. Trang thức tình mặt có chút hồng. Nàng hai đời đều là lần đầu tiên tự mình buôn bán. Rất nhiều thứ đều là đương nhiên. có lần thực hiện thì mới biết được chính mình nghĩ đến thật sự rất đơn giản. Tao là làm đồ mai sẵn ở cửa hàng. Bây giờ bán cũng là mấy bức tranh thiều. Cho nên... Các thứ tình ngưỡng ngùng măng măng tốt. Nương tử đừng cười ta. Khi mũ mau chống khai trường, ta đã mua mộng đám đồ mài. về sao cũng không có bị động như vậy. Ta muốn hỏi nương tử. Nương tử có được mộng tay mài vá tốt, hơn nữa tấm đồ cũng màu Hay là về làm giúp ta, ta sẽ ra giá không thấp so với thị trường. Người thật đúng là. Cô nương tử không biết nên nói cái gì. Xem đó phương gương mặn non nó. cũng không nói được gì. Khi đến, nàng mở lớn như vậy, liền phải gánh ván chi tiêu trong nhà, tâm liền cảm thấy mềm. Cái này, trong khoảng thời gian ngắn, ta có thể giúp người, nhưng tóm lại không phải kế lâu dài, cho dù một thứ không tốt, cũng bị người khác hoạn trẻ. Trang thức tình gật đầu. Ta biết, chủ yếu cũng là tiền vốn của ta không có đầy đủ. Đến bước này, cũng là do tự ta tính toán, muốn làm gì thì làm. Cho cửa hàng khai trường, về sau nếu làm ăn tốt, ta sẽ thuê một đám nương tử chuyên vị tam bà lạp. Ta cũng chỉ hy vọng cửa hàng này của người thật có thể náo nhiệt trực trở. Ta cũng dính chút may mắn. vô nương tử chỉ chỉ đóng vải vóng ở trước quầy. Vải ngươi đều muốn ở kia, muốn hay không qua nhìn. Ta là người thường, thử cũng thử ra được gì tốt. Tốt hay không, chờ thở mai làm xong là có thể nhìn ra. Đến lúc đó nếu không tốt, đơn tử cũng không chạy được. Quỷ linh tinh, hồ nương tử cười. Xem nàng khai trường cửa hàng, luôn cuốn ta chừng như vậy. Chỉ biết nàng quá thật giống như người bình thường. Nếu nàng không giống như người bình thường, thì thứ không hiểu sẽ giả bộ là hiểu. Nhưng nàng lại thẳng thả nhiên duyên, thưa nhận nàng không hiểu. Lời nói lúc này kia miêu biểu lộ thái độ của nàng. Thật sự là, con đường như vậy không biết. là loại gia đình gì có thể dưỡng ra ta ở cửa hàng vốn cũng là nhờ mai vá để kiếm sống nhận thức được làm nghề này có phải không ít nương tử mới có thể làm xong chuyện của người đúng rồi người tính toán ngày nào thì khai trương tùy tuyển xem ngày ta định là 14 ngày sau kịp không hẳn là không thành vấn đề con nương tử thật ngấm trong cửa hàng này của nàng có thể làm tốt Làm ăn càng tốt thì mới mua vã dĩnh của nàng càng nhiều. Nàng tự nhiên sẽ phán tài theo. Ở đây làm đồ mai sẵn trước cũng vì thần để bụng. Trang Thứ Tình sau khi tu đựng hàng mẫu liền thận vừa lòng. Dọn ra, quay sang lại bận việc khác. Tới là vội, nhớ nàng cũng không quên chuyện đệ đệ đến trường học. Sáng sớm, Trương Thứ Thành đã tới. Trang Thứ Tình cố ý để đệ đệ thay đổi một thân quần áo mới. Ránh đò mộn trái mộn phải, hai cái búi tốt, cũng bối cẩn thận tỉ mỉ, lại cũng không dẫn nhiều gì để tránh cho hắn áp đợt. Trần Thư Tình dù sao cũng đã 14 cùng Trương Thư Thành một đôi ra vào sẽ không tốt. Trương Thư Thành lo lắng chua ráo là đi xe ngựa đến. Trần Thư Nhi trong lòng là có chúng gán kém hai người bọn họ, nhưng nhớ đến Thư Tình còn có hai năm hiếu kỳ, chỉ phải tạm thời đem ý niệm này kèm chế xuống. Trường học ở phía đồng sẽ ngựa một đường lái động. Trang thư hàng đại khái là có chút khẩn trường, biếm môi không nói chuyện. Trang thư tình thấy hắn như vậy có chút đau lòng. Hướng trương thơ thành hỏi thầm tiên sinh kia bao nhiêu tuổi? Đói học sinh có nghiêm khắc không? Tiên sinh họ trần khoảng 50 tuổi tên là cử nhân. Chính là sau này thì cũng không trúng. Liền đem tâm tư này bỏ trì về nhà mở một trường học nhỏ. vài năm nay có chút danh tiếng một lần giả học trò đều có thử quà 27 người thì chỉ trúng có 15 vốn là lúc đầu không có khảo sáng trước khi nhập học nhưng vì sau này người đứng quá nhiều nên thật sự không có biện pháp nào khác hãng mới không thể không dùng phương pháp như vậy đem phần lớn người ở ngoài cửa từ chối Trương Thứ Thành nhàng nhẵn qua đồ nhìn để hai người liếng mắt nhìn nhau thư hàng không có vấn đề Trang thư tình, vỗ đầu đệ đệ một chốt. Có nghe thấy không? Trương đại ca nói người không có vấn đề. Khánh trương như vậy làm cái gì? Dù là thật không đi được, tí tị cũng sẽ không trách người, tiếp tục giáo huấn mới là tốt. Trang thứ hàng ngoài miệt đám ứng, nhưng trong lòng lại hoàn toàn không nghĩ như vậy. Nếu nghe cả nhập mộng cũng không qua được, hắn còn nói cái gì trong 6 năm phải có tiền đồ. Dù là tí tị thật không nghĩ sẽ lập gia đình, Hắn cũng muốn màu chúng có tiền đồ, để tiết tỷ có chỗ để dựa vào mới được. thường thư thần không cần quay trâu lại, cũng biến tiểu tử kia trong lòng đang nghĩ cái gì. Xét theo phương diện của bản thân mà nổi, bao họ rất giống nhau. Cuộc sống không phải vô u vô lo lò, trong lòng đều có người muốn che chở. Cũng có một niềm tin mãnh liệt, cho nên hắn mới quan tâm chưa có nhiều hơn vẫy hai tiết đại này. Như tỷ cho rằng hắn là coi trọng tỷ tỷ kia mới có thể chịu khó đi là như vậy. Lại không biết, hắn chưa từng nghĩ qua ý niệm kia. Không phải trang tư tình không tốt, mà là vì nàng rất tốt. Bí hiện của nàng đủ để chứng minh nàng xuất thân bất phạm, cùng hắn là khác nhau một trời một vật. Hắn tư mình có thể hiểu được. Trang tư tình yên lòng, cũng mai không tính quá xa, bóng à đi tới đi nếu quá xa tư hàng sẽ rất vất vả. Tiên sinh mở trường giải học danh hiện truyền xa, con vô tử của Trương Thư Thành là cùng trường. Cũng thể hiện rõ ràng, rất đáng ý với môn sinh này. Trần Tiên sinh vừa thấy mạng liền hỏi, tính toán khi nào đi học trở lại. Trương Thư Thành hành lễ với thầy, cung kính nổi. Năm sau nhất định sẽ đi học trở lại. Trần Tiên sinh liền dấu mài, hiện thời mới 10 tháng, người còn tính bỏ hơn 2 tháng nữa. Người có biết là việc học giống như bơi ngưỡng nước hồng, không tiến xả lùi không. Hồng trò biết, nhưng cha mẹ đang bị bệnh. Cơ làm con sao có thể chỉ biến lo cho chính mình, trướng chỉ có thể bỏ qua việc học. Trần thương sinh tại đây liền khảo hắn mấy vấn đề. Thấy hắn quả thật là hám mồm liền có thể trả lời, đem mặn lỗ ra thần sắc vừa lòng. Từ mình muốn để người sang nằm có kết quả, hắn đối với người ký tháng cùng kỳ vọng cao. Người phải dụng tâm học hành chứ để hắn thất vọng Dù là người trầm ổn Trương Thất Thành lúc này cũng có vài phần kích động Tiên sinh trúng cuộn để hắn có kết quả Vâng, học trò nhất định không phủ kỳ vọng của tiên sinh chương 24 Gặp nạn Trần tiên sinh lúc này giống như mới nhớ ra trong vòng còn có người em ắn đã qua trang thư tình Cuối cùng, giờ ở trên người Trang Thư Hàng. Ám mắng trong trẻo ghen định, xông lưng thẳng thẳng, phản phớt chiếc cân bộng vai, liền có thể gánh vác đau khổ. Đúng, không sai, người đọc sách nên có khí chất này. Hải xưng tênh ra. Trang thứ Hàng tiến lên một bước, không dùng cánh thi lệ của học sinh, mà là lễ nghi hậu bổi, ba kiến tiền bối Trang thứ Hàng gặp qua Trần Tiên Sinh. Năm nay bao nhiêu tuổi? Năm nay mới 10 tuổi Thưa thần Chắc có cùng người nói qua Muốn nhập học phải qua sát hạo Trước khi nhập học có chuẩn bị qua không Dạ Trương đại ca đã nói qua Trương tinh sinh hơi hơi nắm tay cái mặn không hiện Nhưng trong lòng đối với thái độ không nhành Không gấp này của hắn Mà cân kỳ yêu thích Xem qua mấy quyển sánh rồi Tam tự kinh Bán gia tính Ngũ kinh đều xem qua Đức thư cũng hơi có đọc thúc quà. A, Trần Thiên Sinh thấy hứng thú, nhìn xem có hiểu không? Không dám nói hiểu hết, cũng là do mẫu thân ở trên giường bệnh, từng câu từng chữ dạy cho. Trần Thiên Sinh chỉ cho rằng phụ thân hắn đã qua đời, là mẫu thân ngậm đắng nuốt cay nuôi dưỡng hắn lưng lên, nơi một chữ cũng không đề cảm đến phụ thân. Người có một mẫu một thân tốt. Vâng, thư hàng có mẫu thân cùng trưởng tỷ tốt nhất trên đời. Trần Thiên Sinh vắm tay gõ lên bàn Từ tam tử kinh hỏi đến bách gia tính, lại đến ngũ kinh, thấy hắn đáp được liền quan tâm chủ ý. La lận bản án đầu luận ngữ. Cậu chí ư nhân hỷ, vô ác giả, giải thích thế nào. hăng đáp, chỉ cần những thành người có nhân đớt, thì sẽ không đi làm chuyện xấu. Trần Thiên Sinh nói, đi già bất hoạt, nhân giả bất ô. Dũng giả bất cổ. Thư hàng đáp, Người có trí tuệ sẽ không bị me hoặc Người có nhân đứng sẽ không u sầu. Người dũng cảm sẽ không sợ hại. Trần Tiên Sinh nói, kỹ sở bất dột, Vẫn thì ư nhân. Thư hàng đáp, Phàm là những thứ tự mình không muốn tiếp thù, Không thể bắt ép người khác. Hai người vừa tới một hồi, Liện giao phòng không có hồi kết. Từ đơn giản nhất, Đến sao dần dần gia tăng độ khó khăn. Trần tiên sinh ánh mắt càng lúc càng sáng, hô hấm cũng tăng thêm một chút. Luận ngữ, manh tử, đại học, liền ngay cả trung dung đều không có buôn thà Cang thư hàng trả lời đựng thống khóa cho chạy, nhất thời đem lời dẫn dò của tỷ tỷ đều ném ở sau đầu. Từ sau khi biết muốn đánh trường, trong lòng hắn một mững đều dẫn theo tâm tư bất ổn, sợ chính mình học không đủ dùng tâm. Tiên sinh hỏi vấn đề nào đều đáp không được. Cho nên, khi tiên sinh vừa mở miệng hỏi, hắn liền đã thông tin thần, không dám phân tâm dù chỉ một chút, chỉ sợ chính mình trả lời không tốt, tiên sinh sẽ không thu hẳn, khiến tỷ tỷ thất vọng. Hắn chưa có nhập học hòa, cho nên không biết chính mình biểu hiện có bao nhiêu khiến người khác giật mình. Bởi vì hắn đưa lần về phía tỷ tỷ, cũng không nhìn thấy trong mắt tỷ tỷ điều là lo lắng. Tuy trạng thái tình không thể ngăn cản, cũng như bình thường đều trầm mặt. Đốc này Thư Hàng giống như đang tỏa sáng, giống như rung cuộn đã có đất dụng vọ, hẳn không thể đem những thứ mình biết rưỡng trong đầu đều đem ra hết. May mắn nơi này không có người khác. Trưng Thư Thành không phải người nhiều chuyện, cũng sẽ không ra bên ngoài nó lung tung. Về phần vị trần tiên sinh trước mắt đến chùm đầu đều đang Trung rung này. Chỉ cần hẳn không phải loại người phẩm đất bai hoại. Thư Hàng mộng khi trở thành hồng sinh quản, chỉ cần hẳn biết giá chợ, chứ không phải đem tư hàng đưa đến chỗ chế là được. Có thể dạy dỗ học sinh có tiền đồ, đa điều mà mọi phu tử theo đuổi suốt đời. Căng Thiên Sinh đứng lên, đem những vấn đề còn lại một người tím một người. Mà đang tư hẹt, càng đám càng lưu loá. Một hồi lâu sau, trần Thiên Sinh thoải mái cười lớn trả tiền. <cười> học sinh này ta thù, miệng cả học phí, người nếu muốn ngày không có phương tiện qua lại. Đây này, của ta có phòng trống, Dân dẹp một chúng là có thể vào ở, người có nguyện ý không?" Tâm nhảy lên mấy lần, lúc cũng trở xuống chỗ cụ Căn thư hàng quay đầu nhìn nhìn tỷ tỷ. Đa tạ tiên sinh hảo ý, học sinh ở phương bá, cách nơi này cũng không xa. Trần tiên sinh có được một mầm non tốt như hắn, hẳn không thể đem mọi thứ tốn điều đưa đến trước mặt hắn, sao có thể cho hắn đem thời gian lãng phí trên trường đi. Người không nên coi thường bộ đông ở phụ hội nguyên, cháu tỏ đến xương cống cũng điều đào. Người cần gì ăn cái cổ này nếu bị bệnh chậm trẻ chính là người. Trang tứ hàng kênh định lắc đầu. Tiên sinh không biết, học sinh chỉ có một người tỷ tỉ, tỉ sống nương tự lẫn nhau. Bây giờ vẫn đang trong thời gian để tan mẹ, cũng không yên lòng tỷ tỷ Cũng là do ta có nhiều bất tiện, ý tốn của tiên sinh, học sinh ghi nhớ trong lòng. Trần tiên sinh đối với hắn càng thêm yêu thích. Hắn không phải chưa thấy hoa học sinh có thiên phủ. Tuy từ nhỏ đã chuyên chú vào việc học, nhưng tâm tính cũng không khàm hết được. Nếu như vậy không ếch, dù là có thiên đồ thì về sao cũng không đi được xa. Trần tư hàn hiểu chuyện, càng làm cho hắn cảm thấy chính mình nhận được bảo vật. Tốt, tốt, tốt. Nó liền ba tiếng tốt, Trần tiên sinh chỉ vào bấn tranh khổng tự nói. Trướng dập đầu với thánh sư. Trang thư hàng xoay người nhìn về phía tỷ tỷ. Trang thư tình đổi hắn gật đầu, hắn mới quỳ xuống. Sau đó, Trần tiên sinh vung lên áo tròn họ xuống. Không cần người nhắc nhở, Trang thư hàng hướng hắn cùng kính bái xuống. Sau đó tiếp nhận trà tư đồng đưa tới, dần hai tay lên. Tiên sinh uống trà. Trần phâu tử vốn rau cười to, đem trà làm trụ uống một hơi cạn sạch. May mắn không phải nốt xôi Trang thư tình vụn trọng nghỉ. Trần tiên sinh đang giải cho thư hàng những chuyện học sinh phải chú ý đang liền lặng lẽ trời trì đem quà gặp mặt đã chuẩn bị tốn cầm lại đây Trần tiên sinh nguyên bản đã chuẩn bị miệng học phí cho vị học sinh bái này nhưng nhìn thấy mọi thứ nàng đều chuẩn bị tốt rốt cuộn cũng đã nhận lấy Trứng tỷ như mẹ cái làm tỷ tỷ này thật đủ tư cách thư hàng có thể ô tú như vậy người làm tỉ tỉ cũng có công không ít Về sao thư hàng Điều ủy tháng thiên sinh dạy. Nếu hắn có chỗ nào không đúng, cũng thỉnh tiên sinh hảo hảo dẫn trường. Tiên sinh như cha, hay khác nếu như hắn có chúng thành tựu cũng là công của tiên sinh. Làm không được tốn thì cứ rảnh. Nói như vậy, trang thức tình cũng không nói được. Nếu tiên sinh làm như vậy, nàng không chừng còn tức giận. để để nàng, đang còn không biết sao, thật sự rất biết nghe lời. Nàng hoàn toàn không chú ý tới, suy nghĩ của nàng lúc này chính là Đứa nhỏ nhà mình thế nào cũng đều tốt, có sai cũng là lỗi người khác, cùng một dạng với ngang vạn cha mẹ trong thiên hạ. Trần tiên sinh thấy nàng dũng tầm, liền một hồi đáp ứng. Người yên tâm, ta đảm bảo với người ta có khả năng dạy hắn thành tài. Các thứ tình lại thi lệ. Ta tuy là nữ tử, nhưng cũng biến trên đây này lời nổi cũng có thể giết người. thư hàng mới 10 tuổi, thật sự không nên quá mất áp bộ, cho nên... Ý tư người ta đã hiểu. Trong vô tử vốn đầu, không tấn tình lắm lắc đầu. Người không bị ghét là kẻ tầm thường. Hẳn sắp nên thừa nhận tốt việc này. Học sinh trước thiền đầu phải chân lên trên. Nói đến cùng, không muốn làm quan một phường. Tuy nhiên trước khi làm quang, phải học làm người. Nếu nếu như trong quan trường đấu trá lẫn nhau, ngay cả nói cũng không nói được đối phường, liền làm quan như thế nào? Người đã phải thứ hàng bảo hộ tạp bí. Nhưng nằm nhì nên có dụng khỉ rối mặn vệ hết thấy mưa gió, mà không phải ở nơi ấm ấm thoải mái, không có phong bị được người khác che chở Như vậy, thành công không dài. Trang tư tình không thể biện hộ. Trong suy nghĩ nàng đã định, đứa nhỏ 10 tuổi nên an nhàn trưởng thành. Nhưng nàng đã quên, ở thế giới này, 10 tuổi đều đã là tiểu đại nhân. tỷ tỷ để có thể ứng phó, tỷ không cần lo lắng. các thứ hàng đến gần một bữa, rất khó có thể chủ động, nắm giữ tay tỷ tỷ. Trang thức tình mới phát hiện, đứa nhỏ này tay không mềm mạ lắm, cũng không nhỏ hơn so với nàng. Đệ, đề đã đáp ứng với tỷ, sang năm tham gia đồng thử. Suốt đào, dù sao cũng là chuyện sớm không phải làm. Nhưng mà trẻ một ngày, tài năng của người liền ổn định một ngày. Trang thức tình vỗ vỗ tay hắn, không nói thêm nữa. Đứa nhỏ này muốn trưởng thành, nên như thế nào có thể ngăn cản Sang năm, điền tham gia đồng thử ư. Trần Phước Tử sửng số, chật như có năm chiều gật đầu. Người học rất vẫn chát, ta sẽ hao hảo cho người thử một lần, nếu rớn cũng có thể thử lần khác. Trên thư thành Thái Dương Co rốt, hắn không nghĩ tới, Trần Tân Sinh sẽ đồng ý sẽ cho thứ hàng tham gia đồng thử khi mới còn nhỏ như vậy. Phải biết rằng, hắn sớm chừng hai năm trước đã nghỉ đến viện thi hường, nhưng Tân Sinh lại nói hắn chờ, chí về để hắn học vững chắc hơn. Việc này cũng được Trần tiên sinh một mực tán thành, thế nào đến thư hàng liền thay đổi. Đáp ứng ngày mai sẽ nhập học, mấy người lên xe trở về. Trương đại Ca, hôm nay đã tạ, không lẽ đi hoãn thời gian của người, ta cùng thư hàng đi trở về là tốt rồi. Con đường này hắn cũng phải quen thuộc trước. Trương Thư Thành liếc mắt nhìn tỷ đệ hai người, cũng không nói lời vô nghĩa, ngồi lên xe đánh ngừa rời đi. Thở tiếng có chút lạnh Đi đến ngã tư đường, không phải chạy trốn, cũng không phải bông ba hết nơi này tới nơi khác. Thói quen sống chậm như vậy, trang thức tình thật hưởng thụ. nên như, như cửa hàng làm ăn tốt, tí tỉ mua một chiếc xe ngựa cho người, một đông đi đến trường cũng không phải chịu lạnh. Trang thơ hàng há mồm nghĩ cử tuyệt, nhưng lại nghĩ, Thứ thực sự dư tiền mua chiếc xe ngựa cũng tốt, về sao tí tỷ đi nơi nào cũng có phương tiện, về phần hẳn là tuyện sẽ không dùng. Một năm qua, ăn nhiều đau khổ như vậy. Hiện tại tính san ăn cũng không thể được duy trì như trước. Tiết kiệm thì khó mà ra tiền thì dễ. Hắn biến thì tỷ kiếm tiền rất khó khăn. Hắn không thể để cho chính mình cơ hội để sống xa xỉ Ta đã hỏi thông qua cuộn thi đồng thử ở huyện này rồi. Cô thử cùng viện thử có 3 cấp bật. Huyện thử sẽ về Lãnh Sơn, đó là thi đồng tử. Ngoài những người cùng thôn bên ngoài, có thể trào lẫm sinh thì những người trong thôn rất rất nhiều, đại bá hắn là sẽ nguyện ý giúp việc này. Đòi nổi lúc nãy không biết thần tinh xinh có nhiều học trò đã đậu lẫm sinh hay không, nhưng cho dù không nhiều, hắn muốn tìm một người để đi thì cũng không phải là việc khó. Người hảo hảo biểu hiện, hắn sẽ không làm khó dễ người. Bất quá, con về chuyện chúng ta đi phủ hội nguyên, sẽ là không thể gặn được đại bá. Chu biến thì đã sao? Đại bá biến thì càng cao hứng. Trang gia không chưa nói đến, có người làm lẩm sinh, ngay đến cả tú ta nhiều năm qua cũng không có lấy một người. Nếu tiếp tục như vậy, trang gia cùng những người tầm thường có gì khác nhau. Trang thức tình kinh ngạc, đại bá cùng để nó qua rồi. Dạ, mấy ngày kia ta đi thư phòng, đại bá thường cố gắng hỏi ta vài câu, kêu ta dụng tâm đập sát. Đáng không được đại bá coi trọng hai tỷ đệ bọn họ như vậy. Lúc trước con tưởng ràng nàng biểu hiện tốt. Thật ra, tương lai đại bá là coi trọng thư hàng. Mặc kệ thế nào điều tốt, chỉ cần đại bá duy trì, chỗ cần giúp đỡ nghĩ đến hắn, cũng sẽ không cản lại. Thư hàng, thân thức tình đang muốn tiếp tục nghe đường phía sau truyền tới một trận sung xao sau đó là tiếng vó ngựa. Mộng chiếc xe, con ngựa không biến bị cái gì kinh thính giống như bị điền. Các theo xe ngựa điên cùng chạy đến Cơ đi xung quanh đều sợ hãi hô lên Chạy khỏi mốc ngựa Trang thức tình phản ứng đầu tiên Chắc là đem đệ trẻ dùng sức đẩy ra Theo quán tính khiến nàng lùi về Sao một bữa Chính mình muốn chạy là chỉ cảm thấy bắp chừng như Nhũng ra bất động Tốc độ con ngựa kia đắt nhanh Trong chút mắn đã đến trước mắt Trang thức tình cho tới bây giờ Đều không phải một người chấp nhận sống mệnh Ngày tại chỗ này lăn một vòng Liền tính đi trượt Trên người bị trầy mộng mảng rào tráng nóc bần. Nguyện tưởng rằng chính mình cuối cùng chạy thoát, nhưng lúc này ngỡ lại hí da một tiếng. Cả thân hình chừng đứng lên, chến hứng thì bắt đầu chạy. Mà hướng đi là chạy đến chỗ trang thức tình đang nằm, còn chưa kịp đứng lên. Truyện ngôn tình xiên không, điền văn, nữ cường, ác nhân thành đôi. Tác giả, quỷ quỷ mộng dù. Diễn đọc Đào Mai Truyện này được phát trên trang audio đào mai.com Chương 25 Ân nhân của mạng Tỷ tỷ Các thứ hàng sẽ tẩy mưng sáng mạng trắng bệnh Trong đầu trống rỗng Đợi khi hắn phụ hội tin thân lại thì đã nhà qua chỗ tỷ tỷ Mà có ngựa đang tùng vó lên kìa Cách hắn còn nửa bước chân Thế một mạng như vậy Mọi người đều kinh hồ ra tiếng có một số người quay trào trì không dám nhìn thảm kịnh sớm phát sinh. T Văn A Liên tiếng phát ra nhiều thanh âm văn vọng cả con đường. Sau đó nhé mát liền yên tình. Không đào rỡ như hắn đoán trước. Rõ ràng là con ngựa đến trước mắt lại bị ném ra cánh đó không xa. Ngựa dễ dụa đứng lên không biến bị thường như thế nào mà không đứng lên được. Chỉ có thể phát ra mộng tiếng gào thẻ. Trang thư hàng không thể tin trừng mắt nhìn Sau đó mới nhớ tới tỷ tỷ trang bị mình đè lên Nhìn chấm đứng dậy Đó người lên liền thành hỏi Tỷ tỷ có chỗ nào bị thương hay không Đợi trang tư tình ngắn đầu lên Thấy vết thương trên mạng càng khiến cho trang tư hàng nóng này Dung mạo đối với nữ tử là quan trọng hơn cả Cũng không thể luôn lại dấu vết Tỷ tỷ để nhớ rõ ở gần đây có y khoáng Để đỡ tỷ đến đó Trang thức tình tương như lạc đào Tần thương xương cốc điều đào Nàng lăng một vòng rất vội vàng Vết thương là do bị quả xá Bởi cán đá nhỏ tên người vốn đã có chút bị thương Lai bị để trẻ dùng sức nhất lên Nàng cảm thấy trong trong ngoại ngoài Nơi nào cũng điều đào Mà lúc này không phải thời điểm quan tâm việc này Ngựa sẽ không vô dương vô cỡ Nằm ngã xuống đó ngân theo cái lực của trẻ trẻ đứng dậy Trang thức hàng nhìn về phía người càng cách mình khoảng ba bốn bước chừng. Một người nam nhân, mộng thân tử y, đau đòi tử hoàng, ngay cả ngọc bội bên hồng cũng là màu tím. Người bình thường sẽ không mặn đồ màu tím. Càng không cần phải nói một người toàn thân đầy màu tím như vậy. Nhưng người này lại giống như trời sinh tính hợp với màu tím. Mà có lẽ, do hắn có làn da trắng như bạch ngọt, mắt đen như mực. Tướng mạo anh tứng cùng khí thế bức nhân. Đáng tiếc, sinh ra có một đôi môi mộng. Nhưng không làm cho tướng mạo trở nên kém cỏi Mà người như vậy thường có số bạc tình. Chính lúc này, bả mặn của hắn có chung kỳ quải. Đánh giá nam nhân này trong nhảy mắt, trang thứ tình tận sâu tiêu lệ. Ân cúng mạng, thư tình xin bái tạ. Trang thứ hạng dũng mày khoa danh nữ tử, có thể nào dễ dàng báo cho nam nhân xa lạ biết. Dù là trong tình huống cúng mệnh thì cũng không nên. Tiến lên một bước, hát đem tỉ tỉ bảo hộ ở phía sau. Trang thức tình há miệng thợ giáo, cuối cùng không có phản đổi. Nhà không thể mã đem thư hàng bảo vệ ở nơi an toàn. Việc này sẽ cản trở hãng trưởng thành. Thỉnh công tử báo cho biến tục dành. Cần cố mạng này, thư hàng ngày khác đã đến cửa nói lời cảm tạ. Đâm nhân căng bản, nhớ là không có nghe thấy. Đâm án lên nhìn lại, những người kháng lúc nãy nẻ tránh xe ngựa. nghĩa là đôi tỷ thể này sẽ phải chênh dưới móc ngựa. Nhưng không thể tình đã có người liều lĩnh đi cứu bọn họ. Rất ra, con sợ người khác không tình Chỉnh bản thân hẳn cũng còn chưa lấy lại tinh thần. Cô rồi thế nào lại ra tài. Nhìn về phía tiểu tử rối diện đang giấu người ở sau lưng, bà chìm giật mình. Hắn ngồi bên cửa sổ tầng hai ở trà lầu. Trong lúc gặp nạn, thấy tỷ tỷ đem đệ đệ đệ ra. Lại thấy đệ đệ sẽ thường bảo hộ tỷ tỷ tất cả hành động hắn đều thấy ở trong bác. không hiểu sao liên nghĩ tới một thân đậm mất tính tình của hắn rất cương liệt cùng với nương sống rất tùy ý nhưng không sợ bản thân chưa cưới đã mang thai không bị người nhà mẹ đẻ kinh thường cũng không chịu sửa lại tính tình nàng bỏ nhà tự mình sinh sống mặc cả lời khuyên can của mọi người mà sinh hạ hắn rõ ràng thường bảo vệ hắn dung như mệnh nhưng biểu hiện lại không tìm không phổi từ khi hắn sinh ra đang điều mang hắn đi khắp nơi trên thiên hạ Đi qua Nam Cường để đọc vợ. Nếu không phải đối phân cảnh giá, thì hắn kém chút đã đem tài năng của phù thủy Nam Cường học hết. Cũng đã đi qua Đài Mạc. Đã từng 3 ngày không có uống qua một giọt nữa. Mệnh của nương cám chút nữa đậm bớt. Hắn đã từng theo thuyền rời bến đã bị lặn trên biển khơi. Mất nó năm mới tìm đường trở về. Cũng vì thế đã làm cải biến thể chất của hắn. nhưng từng cộng hắn. Lao lên những nơi bằng tuyến bao phố nhiều năm Đến nơi cao nhân của phương bán để lấy bằng liền Nương dạy hắn rất nhiều duy nhớ là chưa từng dạy hắn Hận tên nam nhân hay nàng cả đời bị người ra chế tráp Sau khi lớn lên hắn từng hỏi đường có từng hận người đó không Hắn nghĩ chỉ cần nương nói hận Hắn chắc chắn khiến nam nhân kia trả giá thật nhiều Mà kệ hắn có thân phận ra sao Nhưng nương lại nói nàng không hận Hẳn một mực đều nhớ rõ lúc đó mẫu thân đã cười khi đánh gương mạng triều tràn gặp hạnh phúc. Đừng nói nam nhân kia từng muốn dẫn nàng trở về nhưng nàng không muốn bởi vì nàng không thính bị trói chặn ở nơi đó. Nàng không nói cho nam nhân kia biết nàng có thai. Bởi vì nàng yêu nam nhân kia cho nên nàng sinh ra đứa nhỏ của hai người rồi tưởng mình đùi nấn lắc lên. Điều đang triều biên trang giường bệnh không lâu cho đến trước lúc ra đi. nàng mới nói cho hắn biết phụ thân là ai còn lại là người tôn quý nhất trên đời nàng tự mình lựa chọn không muốn đi tiếp nhận cái thân phận cao cao tại thượng kia mà tiêu giao nơi hậu thể mà kệ hắn có muốn nàng như thế nào nàng vẫn không đồng ý mấy ngày trước khi qua đời đường nói nhiều nhớ đó là khi xưa nàng cùng nàm nhân kia gặp nhau yêu nhau nàng nhớ rõ nàng đã từng có những ngày tháng rất đẹp phản phớt như đã quay mất mấy năm này nàng một mình đùi nấn đứa nhỏ có bao nhiêu vã con vạ dù là như thế khói miệng nàng đều mang theo ý cười hắn hiểu nàng không muốn trong lòng hắn sinh hận chỉ vì nàng rõ ràng nếu trong lòng hận một người sẽ không sống được vui vẻ hắn qua thận không hận bởi vì nàng không hận nương từng nói nàng biết được nam nhân kia chính là hạnh phúc nàng sau khi qua đời hắn liền theo nguyện vọng của nàng đi một chuyến đến hoàng cung đem di thư lương nhờ hắn đưa cho nam nhân kia. Di thư kia hắn đã xem qua, thật phù hợp với tính tình thường. Hắn biết nam nhân kia chỉ cần xem qua, chắc chắn trong lòng sẽ gỡ lên những ký ứng về thường hơn nữa sẽ khó có thể nào quên. Không sợ hắn, đã qua nhiều năm trước, từng có một nữ tự tốt đẹp như vậy, cùng hắn sống qua những ngày tháng vui vẻ. Hơn nữa ở thời điểm hắn không biết, là vì hắn dưỡng dụng một hai tự. Bông họ bảo dạng rất giống nhau, Không người nào có thể hoài nghi hắn không phải con trai của người đó. Nhưng mà hắn cư tuyển hết thể những thứ nam nhân này cho hắn. Dù là đem vị trí kia cho hắn thì có tác dụng gì. Nói chung sẽ không đổi về được nụ cười cả đời cho nương. Mà cái nữ tử chưa trưởng thành trước mang hắn này. Rất trang bộ dạng sờ với một thần nửa điểm cũng không giống nhau. Nhưng lại khiến hắn nhớ tới mẫu thần. Lúc đó chính hắn còn chưa kiệm có phản ứng thì đã đứng ở đây rồi. Bởi vì chính mình ra ta kịp thời nãy nàng chưa bị thương. Hắn thậm chí còn thấy có chút may mắn. Ai ôi! Thanh âm từ trong xe ngựa truyền tới. Cho đến thanh âm lúc nãy đang thức tình cảm thấy những người trong xe ngựa khẳng định bị thương so với nàng còn nghiêm trọng hơn. Tuy nhiên, cũng may mắn người bị thương là đối phương. Bằng không nàng cùng tư hàng hôm này có thể chữa được mạnh hay không đều không thể nói trước. Tư hàng lúc đó bảo vệ cho nàng. Khi nhớ đến hậu quả của việc này, nàng không khỏi nắm lấy cánh tay đệ đệ, lòng vẫn còn ràng đầy nỗi khiếp sợ. Trang tư hẹn theo bản năng quay đầu, thấy tỷ tỉ, tỉ sắn mặt răng bệt, răng răng đổ đầy mồ hôi, nhất thời đem việc khác đều để ở một bên. Vội xuyên người lại, đỡ lấy tỷ tỷ vội vàng hỏi. tỷ tỷ có phải bị thương ngặn hay không? đăng tư tình lát đầu. Đây là thương tích nhỏ, không đáng gì, đã về coi thốn là tốt rồi. Tốt, chúng ta liền trở về. Trang thứ hàng chỉ cho rằng tỉ tỉ là không muốn để hẳn lo lắng mới nói như vậy. quá lại, nhìn âm nhân đó chuyện cố xuống thận sâu, nổi một lần nữa. Thỉnh công tử lưu lại tục danh, thứ hàng ngày khá ổn thỏa, xẹ tới cửa nói lời cảm tạ. Bạch chim, bạch chim trả lời trang thư hàng, như ánh bắt đã dừng ở trên người trang thư thừng chăm rãi nói ra tên của bản thân. Không để ý tuy tùng Trung quanh Đà xuân rất cảm phần phó nổi Đi lấy một chiếc xe ngựa lại đây Đưa bọn họ về Một đám tuy tùng còn chưa có thế qua Hình thưởng công tử nhà bọn họ bên chỉ cần của như thế Khi khôi phụng tính tầng lại Không có người nào, thanh âm nào phát ra Và chim mặn mày thoáng nhớ lên Ngứt điểu càng nhã đi vài phần Là ta tự mình đi lấy à a a không, không Công tử, chúng ta đi, chúng ta đi Một đáp người nhìn công tử nhà mình quá mưng ồn nhù liên sợ tới mừng hồn điều trái xuống. Người phản ứng nhanh nhất nhanh chóng đi lấy xe ngựa. Công tử bọn họ từ trước đến giờ đều chưa từng ngồi xe ngựa, nên bọn họ đang phải đi mượn của người khác. Ừ, mượn, còn phải xem công tử về sao có dùng nữa hay không mới được. Phản ứng hơi chậm một chút, đều cảm thấy thâm hận bản thân mình không thôi. Cấm tử như vậy, bọn họ không có kinh nghiệm hậu hạ. Những người trong xe, rốn cuộn đều bướng ra ngoài. Đầu tiên là một ông bà tự tráng kiện. Bụi tóc cán loạn, trong hoa đều rõ loạn, nhưng chân vẫn không thôi. Khi bỏ ra, thấy có nhiều người nhìn chầm chầm nàng như vậy, liền nhất thầy nổi giận. Nhìn cái gì vậy? Chừa thấy xe ngựa có con dấu của liễu phủ hay sao? Đến như tức thưa thưa của chúng ta có mạnh hay nào, tất cả các người đều chả không thoát. Không giữ như vậy, liếc mắt nhìn mọi người, chân ở trên người hai tí đệ trang thơ tình, ánh mắt càng trở nên hông ác. Rõ ràng là sang ngựa của các nàng tự mình gây họa, một đường không biến làm bị thương bao nhiêu người, còn kém chúng gây ra án mạng. Thế độ trước mắt này ngược lại là muốn tránh lên người, những người qua đường sao. Người phải xem đều cảm giận, tiêu nói đối phương là người liễu già, cũng chỉ dám ở trong lòng phát giận. Bà tử mang Tiểu thư đòi bị dạp đã đổ máu. ba tử nhất thời hơi thu lại kỳ thế, dùng cả tay chân bò vào trong xe ngựa. Mọi người vay xem không biết thứ thực thư kia nốt cũng bị thường như thế nào. Trong lòng lại cảm thấy rất thông khoái. Họ liễu gửi lên ký ứng của trang thư tình. thông biến liễu gia này cùng liễu tam tiểu thư kia có phải hay không là một nhà. ba chim một mực nhìn trang thư tình. Trang thư hàng trong lòng đại ý, đứng ở phía trứng tỉ tỉ. ý đồ ngăn lại tầm mắt của hắn. Hắn tuy mặc dù chỉ là một ông nhỏ, nhưng tính hình dáng lại rất cao. Nhưng dù sao, cùng nam tử trưởng thành so sánh thì vẫn là chịu thiệt không ít. Muốn chỉ, bà chim mặc dù là nam tử trưởng thành, nhưng cũng là hẳn trong bài gà. Trang thư tình là linh hồn của người thành niên, tất nhiên sẽ cảm giác được tầm mắt bạch chim. Dù sao tầm mắt kia cũng không có ác ý, đang cũng không biến phải như thế nào. Thính thì cứ nhìn, cũng không mất khói tịch nào trên người. Dù sao cũng là, đang nhọc vào một khối túi da có bộ dáng không kém. Đi ở trên trường bị người chú ý là chuyện thường, nhưng mà cũng không có thay giả bộ. Hãy có nam nhân nhìn tiên tạo ra một bộ dáng thẻn thùng tránh nẻ. Mặc kệ liệu tứ tiểu thư trong xe ngựa, cùng với tam tiểu thư đã giúp nàng có phải cùng một nhà hay không. Bây giờ, cái này đều là thị phi, nên chỉ là một người dân bình thường không nơi nương tựa. Ai cũng đều không thể triêu vào. Chứ dù nàng không cố ý hại người, cũng không có người có thể phân sự cho nàng. Chắc chắn phải ăn mệt rồi. Chắn bằng trứng cứ rời đi là tận xác. Bổ vỗ vai thư hàn tăng thư tình tự với sao đi ra một bữa, đối với bệnh chìm cuối đầu. Ấn cố mạng về sao sẽ bái tạ, thế để chúng ta trên người đều có vết thương, đi trước xin cáo từ. Không vội, xe ngựa sẽ đến. Không dám nhọc công tử, Sợ phiền phớt sao, mà chìm ngắt lời nàng, chỉ là một liễu da thôi. Đối với công tử mà nổi thì đó chỉ là một liễu da, nhưng đối với tỷ trẻ chúng ta mà nổi cũng là một việc to lớn. Dù ăn chút mệt thì cũng có thể bảo đảm bình an của bản thân. Đáng thức tình lại quỳ gói ti lễ, thồng nói chinh nữa liền loi kéo để trẻ trời đi. thế nàng không nghĩ tranh cả đúng sai trong việc này, nhưng người khác lại không nghĩ như vậy. Hai người các ngươi đứng lại là bà tử kia vừa mới từ trong xe ngựa bỏ ra hai người mặn bạch y và lục y chính là các ngươ cửa hàng hôm nay mặc mụng thần áo tròn trắng mới tình có nàng là một thân sinh bía đang thư tình thở dài nàng chính là nghĩ giả bộ không nghe thấy cũng không được chúng thời gian ấy họ về đối phương đã đuổi đến nghe thấy lời bà tử nói cũng không vì thế mà dừng lạiè tỷ để hai người Tính cả bạch chim, cánh bọn họ rắn gần vây lại. Thố hạ của bạch chim vẫn không dục nhết, nhưng mà trong mắt hiện lên vẻ rồng tình, khiến người ta không hiểu. Quay đầu lại, đang thích tình, nhìn thấy bà tử kia, con một nhà hoàng tuổi còn trẻ đang giúp đỡ một nữ tử đi đến. Tóc bên Thái dương hơi loạn, ra mặn tràn đầy thần sắc ủy khuất. Ai măng phím tỷ hoàng vừa thấy đã thường Con mặn vốn đã mấy lệ và tăng thêm vài phần nhu nhược khiến người nhìn không dậy mắt được. Nếu không có ba tự án độc lúc trước, đáng tư tình cũng nguyện ý tin tưởng. đề thực sự là một cô nương mềm mại, đáng tiếc. Nàng tướng tin tưởng có chủ tử thế nào đừng có tôi tự thấy nãy. Nàng cũng không nói chuyện cho hành động của đối phương. Về phần bạch chìm, nàng sẽ không ngốc nhận thêm nhiều việc. Đem trách nhiệm đều đổ lên đồng mình để hắn đi ra ngoài. Bởi vì lời của hắn bất quá chỉ là một liễu già. Hắn có thể nói như vậy thì nàng đã biết đã là người không dễ chọc vẫn là việc không cần nàng ôm vào thần nhưng có người sống rụng khó nén hướng đùi nàng đại đại trắng tư tình thấy hắn không quản hắn thất thân là chuyện dễ dàng nhưng nếu bây giờ hắn nguyện ý đưa ta giúp đỡ thì để các nàng ngày hôm nay mới có khả năng thoát khỏi cái rắc rối này về phần lợi dụng ân nhân cố mạng có phải rất tì bỉ hay không nàng hiện tại cũng không nghĩ nhiều được như vậy Đợi khi liệu tứ tiểu thư nhìn sang ánh mắt liền tỏa sáng. Ánh mắt một mực hướng trên người bạch chìm, càng càng sáng định chủ ý của mình là đúng. Bà tử, cho rằng ta bị thương, nhưng cũng là ngựa của chúng ta không khống chế được mà trả loạn. Nếu không có vị công tử này ra tài trưởng nghĩa, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi, có khi còn dẫn tính chết người. Mọi người vay xem nhẹ nhàng thở ra, với như là tiểu thư gia đình lớn. khí độ chính là không giống với người khác. Người đã đẹp tâm còn đẹp hơn. Ránh cấm đựng có lời đồng đại để ra tứ tiểu thư tài mạng sông toàn. do là chủ tử phu nhân, cũng vì trưởng tử nhà mình mà thỉnh bà mỗi tới cửa cầu thần. Từ đầu đến cuối, liệu tứ tiểu thư đều không liếc mát nhìn qua tỷ trẻ hai người. lúc này nàng đợi là phản ứng của vị tử y công tử này. Có thể có thanh danh tốc truyền ra, tài mạo đương nhiên là nguyên nhân trọng yếu. Tuy nhiên, không có trúng thủ đoạn kháng của bản thân, cũng tuyệt đối không có khả năng vị trí thứ nhất đến phiên nặng lấy được. Người cấm mắng sẽ biết những thứ người nào có thể nhờ cậy. Dù là liếc mắt nhìn, ra liền có thể nhìn ra ba người này đều không phải cùng một loại người. Người kháng không biết nhìn, nhưng nặng lại biến tử y công tử một thần tử y kia. Dù có tiền cũng không mua được. Tàn tiền ngàn nằm sẵn xuống ra chưa đến 20 mươi thất bại. Hào năm đều nằm trong danh sánh cống phẩm của triều đình. Không cần nổi bánh tính bình dân, dù là quan là bình thường cũng không thể thấy được. Chỉ có người đựng thánh thưởng cực kỳ sủng ải mới có khả năng được ban cho Đánh nàng phải đựng chủ phủ phù nhân ủ ải mới may mắn được nhìn thấy. Thế nhưng người kia cũng ngâm thèm trân trọng, vì trước mắt này không giống như những người bình thường khác năng nhiều, mà lại đem vải ti tâm này mặn lên người. Các nữa nhìn bậu trán cũng không giống như yêu quý lắm. Phải là người như thế nào mới có khả năng đem thứ này coi như không có gì. biết người cầu thân trước mắt, công tử chủ phủ thân phận là cao quý. Nếu không có lựa chọn tốc hơn, không sự có nàng hẳn định là liền định số Nhưng mà lúc này, nàng cũng không nghĩ gợt đầu nữa. Có một số người không cần tiện hô hậu ủng, cũng không cần biểu hiện ra vẻ không ai bị nổi. Chỉ cần đứng ở nơi đó, liền khiến cho mọi người không dám xem nhẹ nàng sẽ không nhìn nhầm nhưng mà thời gian đợi như thế có phải quá dài hay không bà tử kia rất nhanh nhại cũng biến tiểu thư nhà mình hầu hải nhiều năm có chủ ý gì mắt thấy rốt phương không tiếp đời ám mắt cũng đều không cho tiểu thư nhà mình một cái nhanh chóng đem lời nói tiếp biến cho tiểu thư khó xử tiểu thư tâm địa ngài chính là rất tốt nếu không có bọn họ ngăn cắn đường đi cho hô vệ đuổi theo tất nhiên là có thể đem cửa âm chá lại ra lại như thế nào có thể thành như vậy báo điều đã đem khăn tẩm ứ đó về phô nhân rõ là sẽ lộng già lão nồ trắng thích tình nhìn nơi nhau hoàng đang dùng khăn chá lại ngay cả chúng to máu cũng đều không thấy tay mắt lấy lẹ chứ chẳng người đang muốn phạm phá trắng thích tình đối với để để lắc đầu mà kệ đối phương là một ông tiểu thừa liễu gia thì thế nào tấm lại không phải là người để để bọn họ có thể triêu chọc vào. Nán giận, tư thận sự quỷ khó, nhưng cũng là phần thấn bảo toàn chính mình. Điểm giác cổ này nàng vẫn biết. Bạch nhiêu lông mài dơ dơ lên, nếu là lúc này bị bao vây là nương hẳn. Phản ứng đầu tiên, xứ sợ sẽ là vùng đô lên. Làm sao có thể để người ở trước mắt nàng bóp méo lý lẽ Người này vừa giống đường, nhưng cũng không giống đường. Bất quá từ biểu hiện của nàng, có thể thấy được nàng là người thông minh. Biết đỏ cứng ráng đến cùng sẽ phải chịu thiệt. Nếu còn muốn tiếp tục tranh luận, đó không gọi là người có dụng khí, mà phải nói là ngu xuẩn. Hắn chính là thích người thông minh chân chính, mà không phải loại tự cho mình là thông minh này, khi thật thật buồn cười. Ánh mắt người kia sao lại không thành thật như vậy? Ta phải móc ra xem thử nó như thế nào. Liệu tức tiểu thư thế nào cũng không nghĩ tới. Đơn nữ ngài đã đại trưởng ngụm cầu nó như vậy. Nàng biết đây không phải quy hiếp mà đối phương thật sự dám làm như thế. Biết rõ nàng là tiểu thư liễu gia còn dám làm như thế hắn dựa vào cái gì? Hay là hắn đến từ kinh đô? Cái ý nghĩ này vừa xuất ra liệu tức tiểu thư vừa sợ hãi lại vừa có một ti hưng phẩn. Nếu có thể gạt đến chỗ thế gia đại tộc có chúng gốc găng lớn thì đầy. Cắn thận dâu tung ánh mắt nhìn liệu tức tiểu thư cuối đầu sụ khẽ cắn môi đỏ mộng. giống như phải chịu quỷ quất rất lớn. Bà chìm nửa điểm mặn mũi cũng không chò, cười nhào một tiếng. Ý bảo xe ngựa đang bị ngăn cản ở ngoài vào đầy. Phú hạ không dám điều khoảng. Hai ba chiều, đi giải quyết nhanh gọn những người chặn đường. Giấc xe ngựa đến trước mặt công tử. Đi lên, đời này là nói với Trang Thư Tình. Trang Thư Tình chỉ chân chờ một cái chấp mát, liền lôi kéo đẹp để lên xe ngựa. Trên người nàng tận sự vô cùng đau đớn. Lúc đó, dùng không chung khí lực nào, nhưng khi thư hàng nhào tới, khẳng định cũng bị thương thâm nhẹ. Đưa tỷ đệ bọn họ trở về. Vâng, công tử. Màng xe buông xuống. Trắng tư tình trong xe ngựa đối với bệnh chìm vén áo thi lại, lại không nói nửa câu. Phần những tình này nàng thiểu quá nhiều. Qua hôm nay, phải đi hỏi thăm một, một chút, bác chim này có la lệnh thế nào? Có một số người, nhân tình kiếm trưởng cũng không phải tốt như vậy. Chỉ mong lọc thiền có thể giúp nàng một hồi. Đừng làm cho cuộn sống của nàng ngày qua ngày càng khổ cực thèm. Cố ta, đau. Đông nộn thanh ầm không biến từ nơi nào đừng đến. Trắng thích tình theo bản năng trong xem ngự nhìn một vòng. Xe ngựa lớn như vậy, cứ răng nhiều chỗ trống, nhưng cũng không thể che giấu rút nhỏ bên dưới được. Vậy thanh ầm kia là từ chỗ nào đến?